chuông gió quyển 1 chương 8 Cô bé kia không hề hoài nghi, dọn dẹp tử tế xong thì cho cô ở trong một phòng đơn ở lầu 2. Quý Đường Đường đeo ba lô của Trần Vĩ bịch bịch bịch bước lên lầu, rảo bước một mạch mở cửa vào phòng, sau đó đóng cửa lại, tim đập thình thịch không ngừng. Dù sao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 Tận lực hạ giọng, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm đôi chút, đúng là tôi muốn điều tra chuyện của con gái cô, nhưng tôi không bảo đảm là có thể tìm được cô ấy. Đầu kia lập tức im bặt. Một lúc lâu sau, trong ống nghe mới truyền đến giọng nói gần như nghẹn ngào của mẹ Lăng Hiểu Uyển. Quý tiểu thư, ý cô là Hiểu Uyển nó đã...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 Quý đường đường không biết nên nói gì, dừng một chút mới nói. Giờ tôi chưa tra ra được gì cả, chờ có tin tức tôi sẽ liên lạc với cô. Không đợi mẹ của Lăng Hiệu Uyển đáp lại, quý đường đường đã nhanh chóng cúp điện thoại. Cô rất sợ, cứ tiếp tục nói nữa, mình sẽ không kèm được mà khiến mẹ của Lăng Hiệu Uyển phải đối diện với nỗi thất vọng khổng lồ.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 Trò cũ không thể diễn lại Mánh khóe hết lần này đến lần khác Đụng rớt đồ trên quầy Không khỏi quá mất vụng về Cũng may đã không còn sớm Chưa đầy một hai tiếng nữa Quán trọ cũng sẽ đóng cửa Quầy tiếp khách sẽ không còn ai Đến lúc đó Đổi ba lô lại tương đối dễ dàng Dày vò lâu như vậy Quý đường đường ít nhiều cũng hơi mệt mỏi Ngã ra giường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 Nhớ đến chuyện đám đầu trọc đến hẻm núi ma Tìm Vũ My và Hiểu Gia ngày hôm qua Còn cả chuyện trưa hôm nay Nhạc Phong lên cơn với cô một trận như vậy Quý đường đường bất giác Cảm thấy da đầu tê dại Nhưng đã trễ vậy rồi Gọi chủ quán ra mở cửa Rõ ràng không thỏa đáng cho lắm Quý đường đường bỗng nhanh trí nghĩ đến các quán trọ ở thị trấn ca này, hẳn sẽ liên lạc với nhau. Vội vàng tìm quyển sổ điện thoại trên quầy tiếp khách, lật dở một lượt, quả nhiên tìm được điện thoại quán trọ của Mao Ca. Lúc bấm số, quý đường đường nơm nớp lo sợ, cô rất mong là không có ai tiếp.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 Chủ quán là một người phụ nữ dân tộc Tạng, chừng 50 tuổi, tâm địa cũng khá tốt, mắt còn ngái ngủ mà hỏi cô. Cô gái, hơn nửa đêm rồi, cô có chỗ để đi chứ. Quý đường đường, vội vàng gật đầu. Có. Chủ quán không yên tâm, xách đèn pin tiễn cô đi một đoạn. Mào ca đứng ngay cửa chờ cô, quý đường đường tim đập thon thót hỏi. Mấy người đầu trọc đã về chưa ạ? Vẫn chưa, đã liên lạc rồi, chắc đang trên đường về. Mau ca đầy một bụng tức, lại thấy cô đã ảo não sắp chết đến nơi, cũng không tiện mắng mỏ cô thêm nữa. Cô nhóc, mau lên phòng ngủ đi. Dạ, quý đường đường chưa phản ứng kịp. Cô không đi ngủ, còn chờ bị ăn mắng đúng không? Mau ca trừng cô, nhưng mà...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 Nhiệt độ ban đêm ở ca nại thấp hơn ban ngày, ít nhất 15 độ. Mao ca sợ cô lạnh, cầm một cái chăn đến cho cô đắp. Quý đường đường, tựa vào ghế dựa, quấn chặt lấy cái chăn, ra khỏi hẻm núi, cũng cần một khoảng thời gian. Đám đầu trọc sẽ không quay lại nhanh như vậy. màu ca đóng cửa, đứng tính toán sổ sách ở quầy tiếp khách.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 Cô nhìn thấy ở cửa động có một người, ăn mặc rách nát, mái tóc dơ giấy bết thành từng búi. Hắn ra sức đi về phía bên ngoài, dưới nách kẹp lấy một người đang hôn mê bất tỉnh, Trần Vĩ. Trái tim quý đường đường đập thon thót cô sử dụng cả tay lẫn chân, hy vọng có thể đuổi theo kẻ kia, kéo Trần Vĩ ra khỏi tay hắn. Cô liều mạng, lao về phía trước.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 Chị có thể nhìn thấy khẩu hình của cậu ta, cậu ta hẳn đang nói bốn chữ, cứ lặp đi lặp lại. Toàn thân quý đường đường phát rung, lớn tiếng hỏi cậu ta. Cậu nói gì? Cậu nói gì? Đám nhạc phong bước vào, phát ra tiếng động rất lớn, quý đường đường lập tức tỉnh dậy. Toàn thân cô rét rung, cơn lạnh dường như thấm vào tận xương tủy, cả người run lẫy bẩy.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 chết rồi chương chín nhạc phong còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng chung gió sao âm thanh lại lớn vậy gió to à không đóng cửa sổ sao giọng nói của anh ta khiến quý đường đường tỉnh táo lại cả người cô chấn động dành trước một bước nhảy vào trong phòng đóng sập cửa lại trước khi nhạc phong đi tới Nhanh chóng cài than cửa lại Nhạc phong chưa bao giờ nếm mùi Bị sập cửa vào mặt Phát lối như vậy Cơn tức lập tức vọt lên Anh bước lên một bước Tay phải thu thành nắm đấm Gõ cửa thầm thập Quỷ đường đường Cô bị làm sao thế hả Tiếng gõ cửa và tiếng chất vấn Vọng đi rất xa Giữa màn đêm yên tĩnh Mào ca và đầu trọc Ba bước gợp làm hai chạy lên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 Quý đừng đừng đứng trước cửa, sắc mặt vừa tái nhợt lại vừa mệt mỏi. Cô bé! Màu cà nhận ra giữa hai người có mâu thuẫn, có lòng muốn hòa giải. Có chuyện gì vậy? Tôi biết tôi đã gây phiền toái cho mọi người, khiến mọi người hơn nửa đêm rồi, vẫn không được ngủ là lỗi của tôi. Quý đừng đừng nhìn nhạc phong, giọng nói thật bình tĩnh. Nếu anh có ý kiến với tôi... Ngày mai tôi sẽ dọn đi, tối nay cũng được. Nhạc Phong không ngờ, cô lại nói vậy, lập tức ngẩn người. Ai, cô nhóc này, nói gì vậy? Mau ca trầm mặt lại. Nhạc Phong không có... Nhạc Phong có không đúng đi nữa, thì tối nay nó cũng vào hẻm núi tìm cô 2-3 tiếng đồng hồ. Chịu lạnh, chịu mệt, cô không cảm kích thì thôi. Sao còn nói những câu tổn thương người khác như thế? Hơn nữa...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 Có thể gặp nhau tại đây cũng là duyên phận Nói chuyện được với nhau lại càng không dễ Giờ đang là mùa ế khách Trong quán trọ này tổng cộng được mấy người ở Nhạc Phong và Đào Trọc Cũng coi như là một nửa chủ quán Khách cũng chỉ có ba người Cô, Vũ My và Hiểu Giai mà thôi Coi các cô như người nhà mình Sợ các cô xảy ra chuyện ở bên ngoài Nói đi nói lại Thật ra cũng chỉ vì tốt cho các cô mà thôi Đừng thù dai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 Mao ca trấn an quý đường đường Mấy câu rồi đi xuống dưới lầu Nhạc phong đang ngồi bên cạnh chảo lửa hút thuốc lá Sắc mặt không có vẻ dịu bớt Vũ mi khoác áo ngồi bên cạnh anh Nhỏ giọng an ủi Mao ca đuổi hai người đi ngủ Nhạc phong chẳng buồn ngẩn đầu lên Rầu rĩ nói Ngồi một lát rồi đi ngủ Ngồi cái gì mà ngồi Giọng của Mao ca không được tốt lành cho lắm mau đi ngủ đi thuận tay tắt đèn luôn trong bóng tối nhạc phong không hề động đậy chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa tư từ tàn thuốc lóe lên lúc sáng lúc tối vũ mi cũng không có ý định về phòng người hơi cựa quậy một chút ghé sát lại gần nhạc phong Màu ca cũng bó tay tự mình đi về phòng trước Anh ta và nhạc phong đầu trọc ở chung trong căn phòng bốn người, trong phòng còn có cái giường trống, có lúc lông gà cũng đến ngủ ké. Đầu trọc vẫn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động, bèn thò đầu từ trong chăn ra. Thằng cô kia đâu? dưới lầu, Mao ca tức giận, lại không ngủ, đêm nào cũng chỉ có nó là dùng dùng văn trễ nhất. Tâm trạng nó không tốt, đâu phải anh không biết. Đầu trọc than thở Nó và miêu miêu rốt cục xảy ra chuyện gì Anh có biết không Anh biết đâu được Mau ca trợn trắng mắt Nói hòa là hòa Nói chia tay là chia tay Chạy đến ca nại được mấy ngày rồi Suốt ngày hút thuốc Uống rượu giải sầu, Phát cáu loạn cả lên Tối nay lại âm ý với đường đường như thế Rõ ràng là dẫn cá chém thớt mặt xác nó đi Đầu trọc ồ lên một tiếng Chui vào chăn. Được một lúc lại thò đầu ra. Một mình nó ở dưới lầu à. Vũ Mì ở cùng. Ôi! Đầu chọc lập tức tinh thần phơi phới. Cô nam quả nữ. Hài! Lão mao tử. Anh nói xem có. Ngủ của chú mày đi. mao ca hung tận. Quát anh ta một câu. Quý đường đường cả đêm không ngủ. Sau nửa đêm...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 Tay chân đã tê dại lạnh như băng, ngoài cửa sổ đã sớm biến thành một mảnh trắng bạc. Nhìn qua di động, một cái, đã là sáu giờ sáng. Hôm nay phải làm gì? Đi tìm Trần Vĩ Sư? Bảo tuyết sẽ xóa hết mọi dấu vết khả nghi đúng không? Quý đường đường xoa xoa cái trán đang nhức nhối, lấy túi đồ vệ sinh cá nhân ra xuống lầu rửa mặt.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 tuyệt đối sẽ không vô nghĩa. Cô nhớ lại khẩu hình của Trần Vĩ, cậu ta đã nói bốn chữ, rốt cục là bốn chữ nào. Nếu cô có thể hiểu được mục, được môi ngữ thì tốt quá. Quỷ đường đường chạy bình bịch xuống dưới lầu, đi thẳng về phía quầy tiếp khách, tìm Mao Ca. Vừa vào phòng, đã nhìn thấy nhạc phong đang đắp chăn, làm tổ trên cái ghế vải, mắt khép hờ, Tay phải còn đang cầm một điếu thuốc cháy dở Màu cà không có ở đây Quý đường đường nhón chân Xoay người định đi Có việc gì Giọng nói này vang lên đột ngột Quý đường đường sợ hết cả hồn Quay đầu lại nhìn Nhạc phong không biết đã mở mắt từ lúc nào Trên gương mặt không có biểu cảm gì Đưa tay đập đập bên thành ghế Khiến cho một đống tàn thuốc lá rơi xuống đất Không có gì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 linh ốc dĩ tán anh nhìn khẩu hình của quý đường đường câu mày khó khăn phân biệt quý đường đường cúi đầu ghi lại bốn chữ này lên sổ ghi chép lần nữa lâm vũ y tán được mấy lượt nhạc phong mất kiên nhẫn tới tới lui lui rốt cục lại chơi cái quái gì đây cô rốt cục muốn nói gì hả tôi cũng không biết quý đường đường lắc đầu tôi chỉ nhớ rõ khẩu hình Khẩu hình, chân mày nhạc phong nhíu lại thành một cái rảnh, chẳng lẽ người câm nói cô nghe? Coi như vậy đi, quý đường đường đáp qua loa, nếu tôi hiểu được môi ngữ thì tốt quá. Nhạc phong nhìn chầm chầm cô một lúc, chợt thở dài. Đưa những gì cô ghi lại ra đây tôi xem nào, quý đường đường do dự một chút, đưa quyển sổ qua. Linh lâm lệnh ốc vũ vô.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 Quý đường đường đi tới cạnh mau ca, ghé đầu nhìn. Sao lại không tính là lớn? Chẳng lẽ phải dày hơn một mét như ở Cáp Nhĩ Tân mới tính lớn chắc? Mao ca trừng cô một cái. Đường vào ca nại vong veo, lúc không đổ mưa cũng dễ gặp tai nạn. Giờ tuyết lớn như vậy, đường trơn, xe lại càng không dám đi vào. Vậy ra ngoài cũng không được. Thế cũng không được. Quý đường đường chỉ cảm thấy mới lạ. Nói vậy, ca này chẳng phải đã thành một thị trấn cô lập, không vào được cũng không ra được. Hứng trí của Mau ca rất cao, không hề bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Cô bé, chờ lát nữa đi mua thịt với anh đi, tối nay nướng thịt dê ăn. Có bán cả thịt dê à? Quý đường đường nhìn con phố chính vắng vẻ, có chút khó tin. Mao ca cười ha hả. Cô bé... Em thế là thiếu kiến thức rồi Ở đây là đất tạng Thịt bò dắt thịt dê bảo đảm đề huệ Lúc nào cũng có Hàng thịt nằm ở một căn nhà có mặt tiền nho nhỏ Ở tận cuối phố Nói là hàng thịt thật ra thì là một cái chợ cóc thì đúng hơn Trừ thịt dê bò còn có mướp Mang tay cải trắng linh tinh Có điều nhìn đều heo héo Không tươi chút nào Mau ca dường như chẳng hề để ý tiếng lại gần, cầm giỏ mây ra sức mặt cả. Thời dịp chủ quán không chú ý, quý đường đường, len lén giật giật vạt áo mau ca, chỉ chỉ mấy thứ thức ăn kia, đều đều không được tươi. Đây là chỗ nào còn mong có đồ tươi để ăn à? Không ngờ lỗ tai của chủ quán lại thính vô cùng. Cô gái trẻ à, ca nại không sản xuất ra đồ ăn,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 Mào ca xỏ một đôi giày mỏm lớn Dẫm lên tuyết Vang lên những tiếng lạo xạo Mào ca tìm chuyện để nói Cô bé Một mình em ra ngoài Cha mẹ không lo lắng sao Một lúc lâu Không thấy quý đường đường trả lời Quay đầu nhìn lại Thấy cô mang vẻ bất an Thỉnh thoảng lại quay đầu Nhìn về phía đường Mào ca thấy lạ giơ một tay ra quơ quơ trước mặt cô Này Cô bé, đang nhìn gì thế? Quý đừng đường do dự một lúc lại quay đầu lại nhìn. Hình như có người đang nhìn em. mao ca dở khóc dở cười. Nhìn em thì có gì lạ. Ở đây trẻ con nhìn du khách như xem khỉ ấy. Lạ mà. Không phải trẻ con. Quý đừng đường rất khẳng định. mao ca cũng ngoái đầu lại nhìn. Trên đường đi trống trải. Xa hơn một chút là mảnh trời mây u ám. Khiến cho người ta rét lạnh cả người mà chẳng hiểu được tại sao. Mau ca rùng mình một cái. Đâu có người nào, mau về đi thôi. Quý đường đường vân một tiếng, nhanh chóng bước theo. Mau ca thấy chân mày cô vẫn nhíu chặt, liền cố ý nói đùa chọc cho cô vui vẻ. Đường đường, anh đây sinh ra đã dễ nhìn, không sợ người ta nhìn. Em biết rồi đấy, ở đây là cao nguyên, ti tử ngoại mạnh. Mấy cô gái ở cao nguyên cô nào má cũng đỏ hồng Quý đường đường nửa ngày mới phản ứng lại Đó có phải là cao nguyên đỏ không? Đúng rồi, tên khoa học là cao nguyên đỏ Màu ca tỏ ra chẳng hề để ý Cho nên ấy, bọn họ thấy chúng ta dai dẻ mịn màng như vậy Bao giờ chả nhìn lâu một chút Anh ngày nào cũng lượn qua lượn lại trên đường ở ca nại Đều bị họ nhìn thành quen rồi Quý đường đường phì một tiếng bật cười, quay lại quán trọ, đám vũ mi cũng đã dậy, bảo tuyết nên chẳng có việc gì làm, đều chạy đến ngồi quanh chảo lửa sưởi ấm, đang chơi trò gõ trống, truyền hoa, nói thật hay mạo hiểm. Quý đường đường vốn không muốn tham gia, lại bị đầu trọc nhất quyết lôi vào. Tổng cộng 7 người, mau ca, nhạc phong, đầu trọc, quý đường đường, vũ mi, Hiểu giai lòng gà Vòng thứ nhất, lòng gà gõ trống Không biết anh ta lôi từ đâu ra một cái trống con châu Phi Gõ lia lịa, vui vẻ vô cùng Cái gọi là hoa, chính là cái âu tráng men Mà nhạc phong uống nước buổi sáng Một hồi trống dứt, cái âu men rơi vào tay hiểu dai Lòng gà phấn chấn bừng bừng hỏi Đã tận yêu mấy lần rồi hiệu giai rất thoải mái trả lời dứt khoát trôi chảy hai lần lông gà ô lên một tiếng tiếp tục gõ trống hồi trống thứ hai dứt cái âu rơi vào tay vũ mi lần này để tôi hỏi Hiểu giai cười gian xảo nhìn vũ mi chớp chớp mắt trong số mấy anh đang ngồi ở đây nhạc phong mau ca đầu chọc lông gà cậu sẽ chọn ai làm bạn trai của cậu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 Lòng gà lại ồ một tiếng, gõ trống cười đến là quái gì. Màu cà cố ý ho khang hai tiếng. Nghiêm túc chút đi, nghiêm túc chút đi, tiếp tục, tiếp tục. Lần này, cái âu rơi vào tay quý đường đường. Mọi người nhìn nhau một lượt, lại có chút không biết nên mở miệng thế nào. Quý đường đường mãi sau mới tới, bọn họ cũng không tiện giỡn mấy chuyện hơi ám mùi.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 Không phải chứ Màu cà cười khoa trương một cái Ở nơi xó xỉnh như thế này Mà cũng gặp được đồng hương à Trung Quốc nhỏ thế nào cơ chứ Không phải đâu Quý đường đường bình thản nói Chắc không phải bạn học đâu Hồi ấy thành tích của tôi không được tốt Học ở trường hạng ba thôi Không phải không phải Đường đường tôi trông cô quen lắm Lần đầu tiên gặp Tôi đã cố ý nhìn cô mấy lần liền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 Nhớ ra đám nhạc phong vẫn còn ở dưới lầu chơi tam quốc sát, định ra cửa xuống tìm bọn họ. Lúc đi qua cửa phòng Quý Đường Đường, cô ta nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy, không kềm được tiếng lên, nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Cửa không khóa, Vũ Mi đẩy cửa bước vào, thấy Quý Đường Đường đang sắp xếp ba lô trên giường chất đầy đồ đạc. "Muốn đi à?" Vũ Mi kinh ngạc, "Không." quý đường đường cười cười muốn ở lại một thời gian nên lấy những thứ cần thiết ra vũ mi à một tiếng suy nghĩ một lúc trong lời có ý cô đi du lịch một mình à ừ vậy cha mẹ cô không lo cho cô sao giọng nói của quý đường đường rất bình thản không lo bọn họ sáng suốt lắm à vũ minh vũ mi kinh ngạc vậy giờ họ vẫn ở hải thành à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 Nhìn ra được đã có vài năm tuổi, mở nắp hộp ra, bên trong chất đầy đủ loại cuốn vé, thẻ linh tinh, những mẫu báo được cắt rời lớn nhỏ. Quý đường đường lật lật, lấy từ trong hộp ra một tờ báo được cắt rời đã ố vàng, một mẫu báo to, bằng bàn tay, tựa để dùng kiểu chữ in đậm cỡ to, tiêu đề khiến người ta nghe mà kinh sợ Vụ án kẻ gian đột nhập giết người vào đêm giao thừa ở Hải Thành.